vội vàng xé áo ra, nhưng không cẩn thận lại đem miếng vải cuối cùng trên người cô cũng kéo xuống luôn, nước da trắng ngần đùa đưa không ngừng, Lộ Tinh lập tức xấu hổ, mặt đỏ đến tận cổ. Một vết thương xuất hiện ở phía dưới xương đòn của Lộ Tinh, nhìn dấu vết là bị tên áo đen cào xước, La Thuần lập tức đưa cô ta đến phòng làm việc, tìm hộp thuốc y tế, chưa đầy 2 phút đã xử lý xong vết thương. Không sao Đừng đụng nước, đợi mấy ngày là vết thương sẽ lành lại. La thuần giúp cô ta đắp áo lên. Cảm ơn anh. Đôi mắt phượng long lành của lộ tình nhấp nháy. Đột nhiên đưa chân ra kẹp chặt lấy eo của anh. cả người đều mềm như bông bám chặt lên người, đỏ mặt nói lưu diếu. Em bị người nhà sắp đặt gả cho một người mà em không thích. Hôm nay lại xem chút nữa bị tên này làm nhục. Em không biết sau này có còn xảy ra chuyện đáng sợ thế này nữa không? em muốn đem lần đầu tiên của em cho anh, chấp nhận em được không? Trước này, La Thuần chưa từng gặp người phụ nữ nào mạnh dạn đến như vậy. Hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên gặp phải chuyện nhiều thế này. Trong đầu hiện ra dáng vẻ dịu dàng của Diệp Băng Dung trước khi anh rời đi. Lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, lấy chân của cô ta ra và nói Băng Dung vẫn đang đợi tôi ở nhà. Lộ tình cười đau khổ, từ từ xuống đất. Lấy quần áo từ trong tủ quần áo ra thay vào, quay đầu lại cười và nói, "Người ta nói hai người sẽ ly hôn, là giả ư?" La thuần thào dài nói. "Cô đối với tôi rất tốt." Lộ Tinh ngơ ra cả buổi, ngồi xuống và nói, "Anh ra ngoài kêu em, cô ấy có gan không?" "Tôi không biết, là Cối bảo tôi đến đấy." Nghe thấy câu này, Lộ Tinh chợt hiểu ra rất nhiều, có lẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thâm tình nhìn la thuần một cái và nói Cảm ơn anh lần này đã đến kêu em Cũng rất xin lỗi đã giơ thêm phiền phức cho anh Thực ra em là người nhà họ lộ ở thủ đô Vì trôn tranh cái tên vị hồn thế khiến người ta chán ghét đó Lấy lý do mở rộng thị trường để đến Hà Đông Tiện thể điều tra tam tích của bản đồ kho báo bị thất lạc của nhà em Nếu đã có người biết hành tung của em rồi Thì em cũng không tiếp tục ở đây được nữa Trong nhà chắc chắn sẽ phái người đến đón em Lao thuần dự đoán, cái bản đồ kho báu mà cô ta nói chắc chính là cái bản đồ giấu ở dưới viên ngói trên mái nhà tò mò hỏi Bạn nãy tên đó nói cái gì mà 3.000 bộ quần áo giáp vàng là thật sao? Nếu nhà cô đã có bản đồ kho báu tại sao vẫn không tìm ra kho báu ngược lại lại để cho người ta trộm mất bản đồ? Lộ tình từ từ nói ra lai lịch nguồn gốc của bản đồ kho báu Vào mấy chục năm trước, chuyện làm ăn của lão gia nhà họ lộ rất lớn Có một lần khi đòi nợ, con nợ lấy một tờ bản đồ kho báu ra gán nợ, nói là của tổ tiên để lại. Trước kia, khoa học công nghệ không phát triển, không biết địa điểm vẽ trên bản đồ kho báu rốt cuộc là ở đâu. Mãi đến thời cận đại, sau khi có bản đồ vệ tinh, lão gia nhà họ lộ nổi hướng lên, tìm người dựa theo bản đồ kho báu, đi so sánh đối chiếu với từng nơi trên toàn quốc. Cuối cùng thì thật sự đã tìm ra nơi này đó là sa mạc Cầu Bì, gần Lop Nour. Nhà họ lộ lập tức phái người đi tìm, kết quả không có một ai trở về. Sau đó, nhà họ lộ có một người thanh niên uống rượu say đem bí mật này nói lộ ra ngoài. Tấm bản đồ đó liền bị thất lạc, may mà nhà họ lộ có chép lại một bản, nên cũng không để ý đến nữa. Nhưng sau này nghe nói, có người tổ chức hàng loạt cao thủ đi vào Lop Nour tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện, Bên dưới sa mạc Gầu Bì có một không gian rất lớn, nhưng bốn phía có sát trận bảo vệ, người đi vào đều sẽ bị nghiền thành mảnh vụn. Muốn đi vào, chỉ có cách duy nhất là phá trận. Có người căn cứ vào thần thoại của vùng đất này suy đoán, giấu ở dưới đất là 3.000 bộ quần áo giáp vàng của thời kỳ Hoàng đế Đại chiến Sì-phìu. Khi đó, thần tiên đã cho Hoàng đế mượn 3.000 thiên bình, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, Hoàng đế lo sợ lại nổi lên loạn lạc bèn đem 3.000 thiên binh giấu ở lớp nô. từ đó không còn thấy ánh mặt trời nữa sau này lại có giả sử ghi chép năm đó thành cát từ hãn tìm người có dị năng khai cuột 3.000 binh sĩ từ trong lớp nô ra trên người mỗi người đều mặc áo giáp vàng dụng mãnh phi thường dao trẻ xuống bắn cũng không xuyên qua được chính là nhờ vào 3.000 bộ quần áo giáp vàng này Thành cát từ hãn càn quét đại lục Á, Âu, Phi tạo nên bản đồ đế vương huy hoàng nhất trong lịch sử thế giới Sau khi thành cát từ hãn chết 3.000 bộ quần áo giáp vàng đó lại một lần nữa biến mất Liền có người suy đoán rằng bên dưới lớp nùa rất có khả năng là giấu 3.000 bộ quần áo giáp vàng đó Ai có thể có được nó thì người đó có thể càn quét thiên hạ lại tạo ra sự huy hoàng một lần nữa Sau khi nghe xong câu chuyện này La Thuần có chút rung động Nếu 3.000 bộ quần áo da vàng này Có thể càn quét thiên hạ Thực lực chắc là không kém Tương lai nếu như người ngoài khu vực khác Muốn đến cướp đi đôi mắt của thiên đế của anh Cũng may là có một khối sức mạnh phục giúp. Chẳng qua là tôi có một điều nghi vấn La Thuần hỏi Nếu tấm bản đồ kho báu này Đã bị người ta công khai Tại sao mọi người vẫn phải vất vả tìm kiếm nó Lộ Tinh nói: "Tôi cũng cảm thấy những chuyện này rất hoang đường, ông nội tôi nói, năm đó khi thương nhân bán cho ông ấy, còn tặng thêm ba câu khẩu quyết. Ba câu khẩu quyết này kết hợp với tấm bản đồ kho báu này mới làm mấu chốt mở khóa sát trận, nhưng tôi lại không tin, trên thế giới này lại có cái gì mà Thiên Bình Thiên Tướng, bây giờ là thời đại vũ khí nóng, cái gì mà thần thần quỷ quỷ đều là hư vô." La Thuần cũng ít nhiều đoán ra Nhà họ đường ở thủ đô đã cướp đi bản đồ kho báu của nhà họ lộ. Kết quả là tấm bản đồ này lại bị tên đại tặc họ đình trộm đi rồi. Ở đâu cũng có người đang truy giết hắn. Tối hôm đó, đúng lúc được vị tiền bối ăn mày đó trông thấy, thế là tấm bản đồ này liền rơi vào tay anh. Không biết tại sao La Thuần láng máng có sự thôi thúc muốn thử lộ tình, nói. Tấm bản đồ đó bây giờ đang ở trong tay tôi. Sắc mặt lộ tình hơi thay đổi, nói Anh cầm tấm bản đồ đó làm gì? Bây giờ số người muốn có được tấm bản đồ kho báu đó đếm không hết Tất cả các thế lực ở thủ đô đều được huy động đi khắp thế giới tìm tấm bản đồ này Một khi có người biết nó ở trong tay anh Anh chết đến mảnh vụn cũng không chừa Cô ta vẫn là nghĩ lại còn dùng mình Khuyên bảo Hay là anh giao tấm bản đồ ra đi Đây chính là một tấm bùa truy giết người Đến tay ai người đó sẽ chết Quống hồ là anh còn một thân một mình không có thế lực gì. Sao có thể đối địch lại được mấy đại gia tộc nội tình thâm hậu được chứ? La Thuần lắc đầu nói Không, tôi muốn có được thứ đổ dưới lòng đất lóp nua, Nó liên quan đến tính mạng của tôi, cũng liên quan đến tính mạng của gia đình tôi. Cái nào dám đến lấy, tôi sẽ chặt đứt tay cái đó. Lộ Tinh khẽ cắn môi, nghĩ hồi lâu và nói Em có thể giúp anh lấy được ba câu khẩu quyết? Nhưng anh phải giúp em thoát khỏi hôn ước mà nhà họ Lộ đã định. Hơn nữa, không được làm hại gia đình của em. Thống nhất xong. La Thuần đưa tay ra, bắt tay với bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lộ Tình. Việc không thể chậm trễ. Bây giờ, chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Chỗ này em không thể tiếp tục ở lại được nữa rồi. Lộ Tình đứng dậy, cầm túi sách của mình lên, bỏ những đồ có giá trị vào, bắt đầu đặt về máy bay gần nhất. Bên ngoài, sắc trời sáng trưng, La Thuần từ cửa sổ sát đất nhìn thấy mấy cảnh sát đã đến nói Cô ở đây đợi tôi, tôi về thu dọn đồ đạc một lát nữa đến đón cô Nói xong, đi thang máy xuống tầng khi đụng phải cảnh sát lộ ra quyển sách nhỏ khai báo đại vài cầu thì được cho đi Anh lái xe về biệt thự Đông Sơn Lý Thanh Lôi đang luyện quyền trong sân nhìn thấy La Thuần lập tức dừng tay, gọi nói Sư phụ tôi phải ra ngoài mấy ngày Anh giúp tôi trông coi nhà họ diệp một chút. Cứ đề phòng tam đại gia tộc. luận công cũng đừng buông lòng. Yên tâm nhé, sư phụ. Lý Thanh Lôi nghiêm túc đồng ý. Việc anh ta hứa quyết không nuốt lời. La Thuần gật gật đầu. Lên thiên đài lấy tấm bản đồ kho bao đó từ dưới tầm ngói ra. Trở về phòng, nói đầu đuôi ngọn ngành sự việc với Diệp Băng Dung. Bắt đầu thu dọn đồ đạc. Diệp Băng Dung do dự nói. Em muốn đi cùng với anh. Không được. Rất nguy hiểm. La Thuần trực tiếp từ chối. Nhưng em lo cho anh. Em không muốn xa anh. Mắt dẹp bằng rùm đỏ đỏ, dường như sắp muốn khóc đến nơi rồi. Trong lòng La Thuần thường xót, bước đến xoa xoa mà cô, dịu dàng nói. Anh cũng không muốn xa em, nhưng anh chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể đảm bảo sự bình an trong tương lai của chúng ta. Ngoan ngoãn đợi anh về nhé. Trong lòng anh, Hồi tưởng lại sự tình cảm dịu dàng ngọt ngào của Diệp băng dùng những ngày qua, thậm chí nghĩ lúc đó coi như không có gì nữa, không đi đâu hết. Nhưng lý trí mách bảo anh không thể được. Chính vào lúc này, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh tên áo đen lộ ra nụ cười xấu xí về phía mình. Toàn thân anh dường như bị nước lạnh rội xuống. Có thể rõ ràng cảm nhận thấy con người này đang ở xa ngoài vạn dặm tìm kiếm tin tức của mình. Hơn nữa, thế lực ngang tàng, không gì sánh được, bỏ xa những gì mà người trên trái đất đang có, cường giả ngoại vực. Thấy mặt La Thuần tái nhợt, Diệp Băng Dung ân cần hỏi Anh làm sao thế? Anh không thoải mái chỗ nào? La Thuần vội xách ba lô, dặn dò Diệp Băng Dung Đợi anh ở nhà, không được đi đâu hết. Anh đi hai bước, liền quay lại ôm Diệp Băng Dung, hôn cô thật sâu rồi bảo Nếu anh không về thì đừng cho anh. Nói xong, anh quay lưng rời đi. Diệp băng dung tỉnh táo lại, vội đuổi theo, nhưng chẳng thấy bóng dáng La Thuần đâu nữa. Cô sợ đến mức ngạt thở, chắp tay trước ngực, nhắm mắt nói. Quản thế âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, xin ngài phù hộ cho chồng con bình an quay về. Lúc này, La Thuần đã cách xa vài dặm. Vừa rồi, anh mới sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ của tên cường giả ngoại vực kia như thể chỉ dựa vào tinh thần là có thể nắm chọn hành tinh này trong tay, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta, bây giờ anh chỉ có thể dẫn dắt hắn ta rời khỏi đây, tốt nhất là anh phải bay tới thủ đô, xin lão Đàm viện trợ, nhờ ông ấy sử dụng đạn đạo bắn chết tên đó. Nếu ngay cả đạn đạo cũng không làm gì hắn ta được thì chỉ có nước chờ chết. Lộ Tinh đã đợi ở cửa công ty, La Thuần không nói lời nào. Lập tức ôm cô ấy chạy đến sân bay Hiện giờ, anh có thể lực siêu nhiên Chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển Nhanh như một con báo Anh chỉ đi ở những con ngõ hẻm Gặp tường leo tường Gặp sông nhảy sông Lộ tình bị anh ôm vào lòng Mà cảm giác như đang ngồi cáp treo Chỉ thấy cảnh vật hai bên nhanh chóng vụt qua Cô ấy thật sự sợ hãi Thầm nghĩ sao loài người lại có tốc độ biến thái như thế này được Chẳng lẽ La Thuần là người đột biến? Chưa đầy nửa tiếng, La Thuần và Lộ Tình đã xuất hiện ở cửa an ninh sân bay. Cách thời gian máy bay cất cánh còn 10 phút. Lúc này, trong đầu La Thuần lại hiện lên dáng vẻ xấu xí của tiền kia. Cảm nhận được đối phương đã cách mình rất gần. Nếu như hắn ta chạy tới đây thật thì mình chỉ có thể trốn đến nơi không người, tránh khiến người vô tội bị ảnh hưởng. Thời gian 10 phút bỗng trở nên dài đằng đẵng trong lúc La Thuần nhắn tin cho lão đàm, nói cho ông ấy biết có một cường giả cực kỳ lợi hại đang đuổi giết mình, có khả năng là cần sử dụng siêu vũ khí. Lộ tinh tò mò hỏi Anh là người đột biến à? Sao anh chạy nhanh thế? Tôi còn tưởng chúng ta không kịp lên máy bay cơ. Tôi không phải là người đột biến, tôi chỉ là người tu luyện bình thường. Người tu luyện? Tu luyện tình yêu hả? Lộ tình cười ha ha, cô ấy chưa cảm nhận được nguy cơ sắp đến. Tu luyện năng lượng mạnh mẽ, có lẽ tí nữa cô sẽ được thấy. La Thuần khổ sở cười nói. Mai thầy, loa phát thanh đã thông báo đến giờ cất cánh. Hai người lên máy bay thuận lợi. Một lúc sau, máy bay bắt đầu chuyển động, tốc độ lăn bánh trên đường chạy càng ngày càng nhanh. Đúng lúc này, đầu óc La Thuần chấn động, cảm nhận được người kia đã đến cửa sân bay. Máy bay cất cánh thuận lợi, bay lên trời cao. Suốt cuộc, La Thuần cũng thở phào một hơi. Xem ra, đối phương vẫn chưa thể cảm ứng được vị trí của mình. Đợi đến lúc hắn ta tìm thấy được, phát hiện mình đã cách xa cả trăm dặm. Không biết tâm trạng của hắn ta sẽ như thế nào. Có người đuổi theo chúng ta. Lộ tinh ngồi bên cạnh La Thuần, nhạy cảm nhận ra sự khác thường. La Thuần gật đầu đáp. Ừ, có người theo dõi tôi. Cái đó rất mạnh Nếu hắn ta đuổi kịp thật Chắc tôi bị đánh thành thịt vụn mất Đợi đến khi máy bay hạ cánh Cô hãy lập tức về nhà Tôi còn muốn đi xin cấp trên giúp đỡ Cần em hỗ trợ không? Lộ tinh lo lắng hỏi La Thuần lắc đầu cười nói Cô không giúp được Nhà họ Lộ không giúp được Cho dù tất cả các gia tộc lớn ở thủ đô Cũng không giúp được Máy bay tiếp đất rất nhanh La Thuần mới vừa mở điện thoại Thì lão đàm đã gọi tới Bây giờ, cậu đến núi Kiểu Long ngay lập tức. Chỗ đó ít người, vũ khí cao cấp bậc nhất cũng đã được bố trí đầy đủ. Sẽ có người tới tiếp ứng cậu. một lúc nữa tôi sẽ tới sau. la Thuần gấp gáp lên tiếng. Đừng, Lão Đàm, ông không được tới. Cứ thế đi. Đầu bên kia điện thoại đã cúp máy. Lão Đàm tin tưởng la Thuần tuyệt đối. Anh nói gặp nguy hiểm thì chắc chắn là nguy hiểm thật. Tuy lần này cấp trên không duyệt nhưng ông vẫn liều bất chấp bị sử phạt tự ý điều động vũ khí. La Thuần nhanh chóng chạy tới núi Kiều Long, trong đầu lại xuất hiện cái khuôn mặt xấu xí kia. Lần này, anh không cần cảm nhận, quay đầu lại nhìn là đã thấy được một bóng dáng màu xanh đang nhanh chóng chạy tới, như có thể đuổi kịp anh chỉ sau một cái chớp mắt. Tốc độ của tên này nhanh quá. La Thuần thầm giật mình, thấy núi Kiều Long đã ở trước mắt, anh gắng sức chạy thật nhanh tới giữa vùng núi non trùng điệp và nói tốc độ đã đạt đến mức tối đa. Bóng người màu xanh phiệt sầu đuổi kịp trong tích tắc, hắn ta đứng trên một quả hồ lô vỏ vàng. Cách hơn trăm mét, tung ra một trường, cười quái dị, nói Mày không chạy thoát được đâu. La Thuần lập tức cảm thấy trên đầu như có núi lớn đè xuống. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, tung người vọt nhảy cách xa hơn 50 mét. Đó đã là giới hạn của anh bên cạnh vang lên một tiếng nổ ầm vang la thuần còn chưa tiếp đất đã bị dư âm của vụ nổ hất bay đỉnh núi nhỏ vừa nãy đã bị chém nát chỉ với một trường đá vụn và cành lá bay lên khắp trời chỉ một trường mà đã có uy lực mạnh như thế la thuần chỉ có thể chạy trốn chết nhưng cái tên xấu xí mặc áo xanh kia không cho anh thêm cơ hội lại đánh ra một trường la thuần đang ở trên không trung không có điểm tựa đành phải đẩy hai tay ra đằng trước, gắng gượng đỡ lấy trường lực của đối phương. ầm là thuần học máu người bị bắn ra xa, sau đó đập mạnh vào ngọn núi ở phía sau. Tinh bàn trước ngực lóe lên tia sáng trắng, rung lên ong ong, giúp anh chặn lại phần lớn tổn thương. Nếu không bây giờ anh đã chết vì lồng ngực vỡ tan rồi. Thái cổ tinh bàn, tên xấu xí áo xanh kinh ngạc khua lên. Hải lão thanh tao giàu to rồi, tên Hải Châu ở trên người mày thật, mau đưa nó ra đây, nếu không tao sẽ rút gân bẻ xương mày, giam giữ hồn phách của mày rồi thiêu đốt ngàn năm. Mày có giỏi thì lấy đi." La Thuần cười ha ha, đã thấy ba chiếc xe pháo đồng thời bắn ra mười mấy quả pháo tự tìm mục tiêu, toàn bộ nhắm tới cái tên xấu xí tên là Hải lão Thành kia. Đùng đùng đùng, mười mấy quả pháo có thể phá hủy xe tăng bắn vào người hàn ta liên tục phát nổ trên bầu trời sức nhiệt tàn đến gần la thuần khiến khuôn mặt anh nóng rát cái gì thế này hải lão thành kêu ngao ngao khói lửa tàn đi trên người hàn ta sạch chơn thậm chí ngay cả quần áo cũng không còn một mảnh la thuần xanh mặt xoay người bỏ chạy đứng lại cho tao hải lão thành nhấc chân giẫm một phát qua hồ lô dưới chân hàn ta bỗng bừng lên tia sáng Miệng hồ lô phun ra ngọn lửa ngập trời, lan tràn tới phía La Thuần. La Thuần vội nấp sau một tảng đá lớn, vận chuyển chân khí bảo vệ toàn thân nhưng vẫn cảm thấy da thịt nóng rát, cực kỳ đau đớn. Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy làn da cháy đen, còn bốc lên mùi lông lớn cháy rất gây mũi. Con mẹ nó, nổ chết hắn ta đi! La Thuần lắc mình nhảy ra ngoài, hai tay kéo cùng, mời mấy, mấy hòn đá vụn bắn về phía hải lão Thành cho vặt, hải lão thành lạnh lùng cười nói, sau đó phung tay, những hòn đá kia đều biến thành bụi phấn. bỗng nhiên hắn ta tái mặt, ba quả liệu đạn to như miệng bát, đồng thời bắn tới từ ba phía. chẳng biết lão đàm đã chạy tới từ bao giờ, ông mới cười sang sang nói: thử uy lực liệu đạn của bọn tao đi. âm, uhm. một tiếng nổ vàng, hải lão thành kêu thảm, bị nổ cho cả người cháy đen, chân trái đẫm máu. Chúng mày chết hết đi cho tao Hải lão thành giận dữ quát lên Trên tay xuất hiện một thanh kiếm Hắn ta chỉ một ngón tay lên trời Tức thì không trung quần quận mây đen Sớm chớp ấm ấm Theo hướng kiếm chỉ đánh xuống đỉnh đầu La Thuần Mau tránh ra Ở đằng xa Lão đảm hãi hùng hồ lên Nhưng đã quá muộn La Thuần bị một tia xét to như thùng nước đánh trúng Cuối cùng Chỉ nhìn thấy một cái hố to ở chỗ đó chứ chẳng thấy bóng dáng la thuần đâu. cái đêm mở! Lão đàm trợn trừng mắt, hét lên. Dùng đạn hạt nhân cho tôi! Trên ngọn núi ở phía sau lưng, bỗng bắn ra một quả pháo thô bằng cánh tay. Tuy thể tích không lớn, nhưng vẫn đủ để khiến hải lão thành sợ hết hồn hết vía. Thu vào cho tao! Hải lão thành mới vừa dưa quả hồ lô vỏ vàng của mình lên, thì quả pháo kia đã nổ tung. Một đám mây hình nấm nho nhỏ bay lên không trung. Phía xa, các khách du lịch ở Bát Đạt Lĩnh cũng thấy được cảnh này, ồn ào bàn tán. Đám mây gì thế kia? Sao lại là màu đen? Có người khá hiểu biết lo lắng lên tiếng. Sao trông giống vụ nổ hạt nhân thế nhỉ? Không phải chứ? May thay, lão Đàm đã chuẩn bị trước, ngoại trừ La Thuần già, những người khác có mặt ở đây đều mặc quần áo bảo hộ chống nhiễm phóng xạ. Người Hải Lão Thành bị nổ tan tành, nhưng quả hồ lô vỏ vàng thì vẫn nguyên vẹn, rơi trong rừng cây. Tất cả mọi người không phát hiện. Sau khi Hải Lão Thành chết, trong không khí xuất hiện một luồng năng lượng màu xám nhạt. Nó vòng xung quanh một lượt, sau đó đột nhiên, vọt vào cái hố còn sót lại lúc La Thuần bị sấm sét đánh trúng. mau xem thử người còn cứu được không? Lão Đàm dẫn đầu chạy tới chỗ La Thuần. Trong lòng ông ấy biết rõ Phải hơn 50% là thằng nhóc này mất mạng. Bị xét đánh như thế còn giữ được thi thể là may mắn lắm rồi. Mọi người chạy tới bên cái hố đều hô lên một tiếng. Ủa? Người nằm trong hố đen xì chỉ thấy được mấy cái răng trắng tinh, Có người duỗi tay kiểm tra hơi thở, kinh ngạc kêu to. Còn thở? Lão đàm kích động đến mức suýt bật khóc, vội nói. Ngừng ngờ ngừa cái gì? Đưa người ra nhanh! Sau khi bị xét đánh La Thuần liền cảm thấy mình không thể nhúc nhích nhưng vẫn còn son lại một chút ý thức nghe được tiếng hô của lão đàm cũng nghe được một tiếng nổ mạnh ngay sau đó thân thể anh như bị thứ gì quét qua có chút cảm giác khác thường tiếp đó bỗng có một thứ màu xám trò bay tới từ bầu trời chui vào trong đầu anh đến đây anh hoàn toàn hồn mê bất tỉnh. lúc La Thuần tỉnh lại Anh vẫn không điều khiển được cơ thể mình, thậm chí còn chẳng thèm mở mắt. Trong đầu anh như có một luồng ý thức khác đang muốn cướp đi quyền không chế thân thể của anh, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chửi bới của hải lão thành Anh cũng đang cố gắng không chế cơ thể của mình, liên tục giằng co với luồng ý thức này. Hai bên dây dơ hồi lâu, thế rồi lao thuần cho thấy mình như đang ở trong một giấc mơ rất thật. Trong mơ, Anh biến thành một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ. Từ nhỏ anh đã phải nhặt phe trái ở đống rác để kiếm sống. Có một ngày, anh gặp phải một tên trộm vật, thế là anh bắt đầu theo tên kia đi ăn trộm khắp nơi. Càng về sau, anh càng trộm được nhiều thứ, giá trị cũng ngày càng cao. Cuối cùng, anh đã trộm khắp thiên kình cổ tình. Không chỉ có bảy đại tiền môn, ba đại ma địa, thậm chí anh còn mò đến cả thái cổ tiền đình nhưng lại bị lão già canh vườn đánh cho trọng thương. Anh may mắn trốn thoát. Song vì thế mà thực lực đã sụt giảm nghiêm trọng. Nghe nói bảo vật tinh hải châu của tinh hải môn bị đánh mất ở tinh vực khác. Nếu tìm được nó, thực lực của anh sẽ được khôi phục. Vì vậy anh đến một hành tinh tên là trái đất. Ông trời cũng muốn giúp anh. Anh đã phát hiện ra cái người có sức mạnh tinh tú. Khoan đã, sao người này trông có vẻ quen quen ấy nhỉ? là thuần hoàng hốt hãi hùng giật mình tỉnh lại đập vào mắt là phòng bệnh màu trắng anh vội vàng soi trên cửa kính nhận ra vẫn là khuôn mặt của mình thì mới thở phào nhẹ nhõm nhưng anh vẫn không thể gạt đi ký ức ở trong đầu mình đã dung hợp ký ức của hải lão thanh anh phát hiện ký ức của hải lão thành thật sự là một hòm kho báu bởi vì tên đó có trí nhớ cực tốt đã gặp là sẽ không quên Hắn ta gần nhớ đã xem trộm gần hết bí tịch chấn phái của bảy đại tiên môn, ba đại ma địa. Hơn nữa, hắn ta còn tình thông đủ các loại kỹ thuật như luyện đàn, luyện khí, phá trận, chạy trốn thoát thần, truy tìm dấu vết. Quả là một người giỏi giang tài ba. Chẳng trách tung hoành bao năm vẫn không có ai bắt được hắn ta. Nếu không vì bị thương nên thực lực giảm suốt nặng nề, thì chưa chắc hắn ta đã bị nổ chết. Nhưng, hài lão thanh là một tên danh mảnh mưu mẹo, còn có nhiều kinh nghiệm, sao lại đoạt xác thất bại được nhỉ? Hơn nữa, bản thân mình bị sấm xét thô to như thế bổ trúng, sao vẫn có thể sống sót? Anh chợt nhớ tới bản đồ kho báu, vội vén chăn lên, trên người chỉ có quần áo bệnh nhân, làm gì có bản đồ kho báu nào? Y tá, y tá! Anh gọi hai tiếng, có một y tá lập tức đi tới, kinh ngạc nói. Sao anh tỉnh nhanh thế? Anh đừng đụng đậy Mau nằm xuống đi, cẩn thận vết thương La Thuần vội vàng hỏi Đồ ở trên người tôi đâu rồi? Y tá nghi ngờ đáp Đồ gì? Lúc tới người anh trồm trơn Bị nổ như một cục than, Làm gì có thứ gì? Anh mau nằm xuống, tôi thay thuốc cho anh La Thuần từ từ nằm xuống Thầm nghĩ lúc tới không có đồ gì Thì chắc chắn là bị lão đàm cầm rồi May quá, không có ai khác thấy được Không lâu sau, lão đàm đã chạy tới, cười ha ha nói Tên nhóc này mạng lớn thật đấy, bị xét đánh mà vẫn không chết. La Thuần chỉ luôn nhớ đến bản đồ, vội hỏi Tấm bản đồ trên người tôi đâu rồi? Lão đàm nghẹt mặt. Bản đồ nào? Nhóc con, cậu đừng có lừa tôi. Bị tia xét thôi như thế đánh trống, cậu còn sống sót đã may lắm rồi, còn mơ sót lại thứ gì? La Thuần ngây người hồi lâu, không có bản đồ, chỉ có khẩu quyết, Chẳng biết có tìm được kho báu ở lọc nua không Nhưng tôi có đem thứ tốt tới cho cậu đấy Lão đàm tỏ vẻ bí mật Móc quả hồ lô vỏ vàng ra khỏi túi Nói Quả hồ lô của tên kia có thể bay Mẹ kiếp Nổi tên kia tan xác, Thế mà quả hồ lô này vẫn không sao Đây là bảo bối đấy Cậu nghiên cứu thử đi Cuối cùng La Thuần đã cân bằng được cảm xúc Anh nhận quả hồ lô hỏi Cấp trên lại không thua ư Còn ông nữa Lần này ông tự tiện sử dụng vũ khí có bị xử phạt không? Lão đàm trợn mắt đáp Phạt cái gì mà phạt? Bố mày lập công mà Lúc ấy còn quay phim lại Tôi nổ chết cả địch có thể uy hiếp đến sự an nguy của quốc gia Đã thế còn nộp nguyên liệu quý giá cho cấp trên Lại còn dọa sợ cả cái đám võ giả muốn làm sang làm bậy ở thủ đô nữa Một công ba việc Còn muốn phạt cái gì? La Thuần cười khổ nói <cười> Có lẽ tôi quên chưa nói với ông Tên đó không phải là người trên trái đất, có thể coi hắn ta là người ngoài hành tinh. Anh quyết định thẳng thắn, bởi vì chỉ bằng lực lượng của anh rất khó để chống lại đám cường giả ngoại vực. Lão đàm cao mày. Tiến tượng đáng tin chứ? Lao thuần trịnh trọng đáp. Vô cùng đáng tin. Hồi nữa, còn lại nhầm vào tôi. Ông còn nhớ, cái lần tôi vận chuyển bảo vật quốc gia không? Bọn họ nhầm vào viên ngọc đó, nhưng mà tôi đã hấp thu năng lượng trong viên ngọc. Tương lai... Khả năng sẽ còn có những người ở tinh vực khác tìm tới. Quá đáng sợ, lão Đàm đứng bật dậy nói, "Tôi phải đi báo cáo tình hình, vết thương của cậu lành rồi thì ra viện đi." Dứt lời, vội vã rời đi. La Thuần loay hoay lấy trong tay hồ lô, phát hiện cùng bình thường hồ lô không khác biệt lắm, so với lớn cỡ bàn tay một chút, nhưng mà nó làm sao lại có thể trở nên to lớn, còn có thể trở người phi đâu rồi? Trong đầu Đột nhiên hiện lên trí nhớ của Hải Lão Thành, hắn thuần thục mà rót vào một luồng chân khí, lập tức bị cảnh tượng trước mặt kinh ngạc đến ngây người, người, trái tim cũng nhịn không được nữa, bang bang nhảy lên. Thời gian, qua hồ lô vàng là một loại linh khí, hơn nữa còn là linh khí thiên đạo, có thể tự sinh ra kỳ linh, sinh trưởng trên tử kiêm đàng tại thần giới, vài ngàn năm mới thành hình. Về sau, linh khí này vô tình lưu lạc đến Tiên Đình. Tiên Đình lại ban thường nó cho phá thương kiếm phái, một trong bảy đại tiền môn, phá thương kiếm phái cung kính cung phụng, kết quả hai lão thành lại được hồi. Linh khí này có không gian rất lớn, nếu sau này tế luyện, có lẽ sẽ trở thành thánh khí rồi thành tiền bình. Chẳng qua, đó vẫn không phải là điểm khiến La Thuần ngạc nhiên nhất, anh rất bất ngờ khi biết bên trong kiệt linh khí này là một không gian linh bảo chứa vô số đồ vật có đủ các nguyên liệu kiếm khí cũng có linh khí và linh tình cực kỳ đậm đặc ngoài ra còn có đan dược, pháp khí bí tịch, thậm chí còn có vài cái yếm của phụ nữ tản ra ánh sáng dịu dàng cái tên này thật là cái gì cũng trộn được ngay sau đó trong đầu lao thuần hiện ra cảnh tượng hài lão thanh nhìn lén thanh nữ tiên đình tắm anh vội vàng lắc đầu gạt những ký ức ngổn ngang này đi Tái ông mất ngựa, biết đâu lại là Phúc. Có thể thu được quả hồ lô linh bảo này, cho dù dùng 3.000 quân giáp vàng, cũng không đổi được. Đánh mất mỗi bản đồ kho báu có đáng gì đâu. Y tá, tôi muốn xuất viện. Kế tiếp, bác sĩ và y tá tới kiểm tra cơ thể anh. Sau khi xác nhận anh đã không sao cả, anh chỉ cần ký tên là đã có thể xuất viện. Lão đàm đã dặn người đưa quần áo mới đến cho anh. Anh vừa cởi quần áo bệnh nhân ra, Mấy y tá tranh nhau vây xem ở sau lưng của anh, kinh ngạc nói: "Hình xăm của anh ngầu quá, chi tiết như thế có đau không?" La Thuần ngơ ngỡ hỏi. "Hình xăm nào? Anh đi tới phía trước gương phần sau lưng, không khỏi hãi hùng xem ra bản đồ kho báu đã chạy lên lưng mình, hình ảnh núi non sông ngòi trông rất sống động, điểm đỏ ở chính giữa chính là vị trí kho báu. Tại sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ mình không có bị xét đánh chết liên quan đến cái bản đồ này? Lão Thuần cao mày, tự hỏi, hồi lâu mới mặc quần áo vào. Sắt hồ lô bên hồng, vừa ra viện đã gọi điện thoại báo bình an cho Diệp Băng Dung, sau đó chạy thẳng tới chỗ ở của Lão Đàm. Trong tay anh có giấy chứng nhận, vào trang viên rất dễ, nhưng Lão Đàm vẫn chưa về, nên anh đành phải ngồi trên trước ghế mây đợi ở trong vườn. Lão Đàm đã ly hôn từ lâu, bao năm vẫn côi cút một mình, cái ghế mây này cũng đã dùng mười mấy năm la thuần nằm trên ghế lắc lư vài cái bỗng nhiên cảm giác chân khí có phần khác thường vội vàng vận chuyển một vòng chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân bị dòng điện đánh vào tùy đau nhưng lại thoải mái anh ngưng tụ chân khí vào ngón trỏ trên đầu ngón tay lập tức lóe lên tia điện anh gõ nhẹ lên trên cánh tay trái ánh điện liên tục lấp lóe cánh tay lại không cảm thấy đau cũng không hề xuất hiện vết cháy. Không thể nào. Anh dùng hết toàn lực, trên tay liền lóe lên tia điện. Anh đánh mạnh vào cành tay, mới cảm thấy hơi ngứa một chút. Hình như ra mình có gì đó khang khác. Anh nắm tay mình nhìn một lúc lâu, đoán chắc là kết quả sau khi bản đồ dung nhập vào cơ thể. Chán lắm hả? còn tự chơi tay của mình luôn. Lão đàm dẫn thành viên cảnh vệ về theo, thấy lao thuần thì kinh ngạc hỏi. La Thuần lập tức đứng dậy, yêu cầu đến Viện Khoa học Trung Quốc kiểm tra cơ thể. Lão Đàm đưa anh đến Viện Khoa học Trung Quốc dùng thiết bị kiểm tra đặc biệt, cho ra kết quả là cơ thể bị nhiễm bức xạ nguyên tử nên bị xảy ra biến dị. Thế nên, trong thân thể mới có tia chớp. Chỉ có La Thuần mới biết, tia chớp đã hòa quyện với chân khí của mình. Sau này, mỗi lần ra tay, chắc chắn tia chớp sẽ lóe lên xoèn xoẹt, muốn kiềm tốn cũng chẳng được. Về phần cường độ làn già, chuyên gia tỏ vẻ đã vượt xa con người bình thường, có thể thừa nhận tranh lệch lên đến 10.000 độ, phải nói là đào chém không đứt, lửa đốt không cháy. Lão đàm cười sáng sảng Tên nhãi này đúng là trong cái rùi có cái may, biết thế bố mày cũng không mặc đồ chống nhiễm phóng xạ, biết đâu lại phun lửa được ấy chứ. Vị chuyên gia kia cười nói. Tỷ lệ này rất nhỏ, người bình thường bị nhiễm bức xạ nguyên tử đều sẽ gặp những ảnh hưởng xấu. Nhưng có lẽ vì tố chất thân thể của anh là đã rất tốt nên mới may mắn có được cơ hội này. Cũng là may mắn của quốc gia. Hai người tạm biệt chuyên gia trở lại nhà của Lão đàm nâng chén chúc mừng cho đến tận đêm khuya mới đi ngủ. Sáng hôm sau, La Thuần dậy rất sớm phát hiện Lão đàm đã đi làm việc thế nên anh gọi điện thoại cho Lộ Tình nhờ cô ta đưa ít tiền tới cho mình. Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. Sau khi về đến nhà, Lộ tinh hoàn toàn thay đổi, cả người đều là thương hiệu xa xỉ, đầu tóc cũng được chải chuốt rất đẹp, cô ta còn đeo dây chuyền kim cương màu xanh biển, khiến người ta chỉ có thể nhìn, chứ không dám nảy sinh ra ý định xâm phạm. Sau khi nhìn thấy La Thuần, rốt cuộc, trên khuôn mặt lạnh nhạt cô ta cũng xuất hiện nụ cười. Mai là anh không sao, em rất lo anh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không còn người thực hiện lời hứa hẹn nữa. La Thuần thấy cô ta ăn mặc sang trọng nhưng vẫn không che được vẻ mặt tiểu tụy. Chắc hẳn cô ta lo lắng cho anh thật. Anh thấy hơi ái náy, chẳng biết phải nói gì. Lộ tình chuyên sang đề tài khác. Ông nội em trong khẩu quyết rất cẩn thận. Ông nói, đợi đến ngày em và nhà họ đường kết thông gia, sẽ lấy ba câu khẩu quyết làm của hồi môn cho em. Về phần tương lai có tìm được bản đồ không thì phải xem vận mệnh của em thế nào rồi. La Thuần khẽ cười nói, Chuyện tôi đã hứa, chắc chắn tôi sẽ làm, nhưng trong mắt tôi, nhà họ đường chẳng là gì cả. Kể từ hôm qua, nhận được hố lô từ kim, La Thuần tự tin rằng anh có đủ năng lực để ứng phó với mọi thế lực trên đời này, trước khi có người bắn anh bằng đạn hạt nhân. Lộ tình lấy ra một tấm thiệp mời mạ vàng tinh xảo đặt trước mặt anh, nói Tối nay sinh nhật em, anh nhớ đến đấy. Thảo nào cô vội trở về, buổi tối tôi sẽ đến. La Thuần mềm cười, cầm lấy tấm thiệp mời Hai người trò chuyện một lúc Thì lộ tình tiếp điện thoại rồi rời đi Còn La Thuần vẫn còn đang mải suy nghĩ xem Nên tặng gì cho cô ta Cái yếm Thứ này chắc chắn không được Anh nhớ Hình như trong hồ lô tử kiếm có ca nhẫn Anh gõ lên qua hồ lô Một chiếc nhẫn đen xuất hiện trên tay anh Chiếc nhẫn này trông rất bình thường Có vẻ như được tạo thành từ đá La Thuần chậm rãi rót chân khí vào, trên nhẫn liền có rất nhiều hoa văn màu vàng sáng lên. Đây là phù trận bám trên pháp khí. bất kỳ pháp khí nào cũng khắc phù trận, có nó, uy lực của pháp khí mới mạnh hơn. Chưa nhẫn này được khắc bày phù trận, thời khắc nguy cấp có thể bảo vệ chủ nhân không bị thương. ít nhất thì vũ khí bình thường không thể làm người sở hữu bị thương được. Trên linh khí hổ lô tử kiếm của La Thuần thì có tối thiểu hơn ngàn phù trận. Một phần trong đó còn đã hóa thành phủ trận thiên đạo Do được đại đạo thai ngán trong tự nhiên với thời gian rất dài Thế nên uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ Cái này đi Là thuần cất chương nhẫn Rời khỏi quán cà phê Anh mua đại một chiếc hộp để đựng quà Dạo chơi đến lúc trời tối Mới dựa theo địa chỉ trên tấm thiệp Tìm đến khách sạn Long Duyệt Nơi này chuyên dành cho giới nhà giàu Trước cửa toàn là siêu xe Thế nên thường có nhiều người đến đây để xem xe. Lao thuần ngồi taxi đến, nên trông rất khác biệt. Ngay cả bảo vệ trước cửa cũng chặn anh lại, dò hỏi thân phận. Đến khi anh lấy thiệp mời ra, người ta mới cho anh vào. Lộ tinh bao toàn bộ lầu bà để tổ chức tiệc sinh nhật. Bên trong, người đông kín chỗ. Bên tường được đặt rất nhiều món ăn tinh xảo để mọi người thưởng thức. Thậm chí còn có cả món lẩu và món nướng, chẳng thiếu món ngon nào. La Thuần còn đang định tìm chỗ ăn cái gì đó, lại chợt nghe thấy phía sau có người gọi anh. Ủa, sao anh cũng tới đây? La Thuần quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cô gái lạ đang đến, suy nghĩ nửa ngày mà không nghĩ ra là đã gặp ở đâu, nhưng nhìn dung mạo lờ mờ có chút quen thuộc. Hôm qua anh vẫn còn ở bệnh viện chúng tôi. Cô gái tinh nghịch nháy mắt. Thì ra là y tá ở bệnh viện. La Thuần cười cười thật trùng hợp, cô cũng đến tham gia tiệc sinh nhật. đúng vậy, tôi đến cùng bạn, tôi tên là Vương Gia Gia. anh chắc chắn không biết tên của tôi, nhưng tôi biết anh tên là La Thuần. cô gái đưa ra bàn tay trắng trèo nhỏ nhắn, La Thuần cùng cối bắt tay. anh có ấn tượng không tồi về cô gái ngây thơ này. Gia Gia, ai vậy? bên cạnh đi đến vài người nam nữ, người đi đầu là một thanh niên với đôi mắt to, cảnh giác nhìn La Thuần nói. Đi thôi Gia Gia, lộ tiểu thư sắp đến rồi. Tớ đưa cậu qua đó, nói không chừng, lát nữa có thể nói chuyện với cô ấy. Ồ, các cậu đi trước đi, tớ nói chuyện với bạn một chút. Vương Gia Gia thấy La Thuần có khí phách nam nhi rất hiếu kỳ, muốn nói chuyện thêm một lúc nữa. Nhưng mà, người thanh niên với đôi mắt to kia dường như không vui lắm, không hài lòng nói. Tớ nói này Gia Gia, trước đây cậu nói muốn gặp lộ tiểu thư, Trung tứ dùng mọi cách để đưa cậu vào đây Đừng có bỏ lỡ nhé Vương Gia Gia rơi vào phần vần La Thuần cười nói Muốn gặp lộ tình còn không đơn giản sao Đi cùng tôi, tôi dẫn cô đi gặp cô ấy Người Nam thanh niên mắt to Cười khinh thường, nói Anh nghĩ mình là ai Lộ tiểu thư là người mà ai muốn gặp Thì gặp sao Nhìn bộ dạng này của anh không giống như đến tham gia tiệc sinh nhật Mà giống đến ăn trực uống trực hơn Ha <cười> Bên cạnh người thanh niên còn có một cô gái dáng người thấp bé bịt miệng cười nói Cậu xem trên eo anh ta còn đeo một cái hồ lồ thật là quê mùa lộ tiểu thư sao có thể quen biết một người quê mùa như vậy được còn ở đây mà khoác lác thật không biết xấu hổ Người thanh niên mắt to ôm cánh tay nói Tôi thấy anh nên nhanh chóng rời khỏi đây không thì tôi sẽ gọi bảo an đến đuổi anh ra ngoài Vương Gia Gia xị mặt ra nói Cậu làm gì vậy? Người ta đến tham dự tiệc sinh nhật, cậu dựa vào cái gì mà đòi đuổi người ta đi? Nếu muốn đuổi thì đuổi cả tôi luôn đi. Người thanh niên mắt to hừ một tiếng, càng không vui. kéo nhân viên phục vụ bên cạnh nói Này, ở đây có một người trà trộn vào ăn trực uống trực, lại còn nhận là bạn của lộ tiểu thư, nhanh chóng đuổi anh ta đi. Người phục vụ bàn nhìn la thuần, có chút do dự, xem ra cũng đồng ý với lời người thanh niên nói Chúng tôi đi là được chứ gì? Phương Sa Sa kéo la thuần chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng nhiên, đám đông gần đó trở nên hỗn loạn, có người kêu lên: "Lộ tiểu thư xuống rồi." Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, thấy Lộ Tình đang chậm chậm bước xuống cầu thang. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội dài màu đỏ nhạt, tóc búi sau đầu, lộ ra vẻ vô cùng đoan trang và cao quý. Đôi mắt phượng quét qua một lượt, tự nhiên có một loại khí thế hấp dẫn người khác lan tỏa ra. Có người nhò giọng nói Lộ tiểu thư không hồ xanh là một trong hai hoa khôi của thủ đô chúng ta đẹp như phương mẫu nương nương ở trên trời vậy. Không sai, diệp gia bên kia thiên về quyến rũ gợi cảm, kém lộ tiểu thư về khí chất. Lúc đi xuống cầu thang ánh mắt lộ tình không ngừng nhìn về phía đại sảnh cuối cùng cũng phát hiện ra la thuần đang đứng ở một góc trong phòng nhẹ nhàng cười. Cô ấy đang cười với tớ Cô ấy là đang cười với tớ tớ biết là cuối vẫn còn nhiều đến tớ mà người thanh niên mắt to kêu lên một tiếng vì phấn khích mà gương mặt đỏ lên lộ tình sau khi bước xuống cầu thang bị vô số người vây quanh cô vừa chào hỏi vừa đi về phía la thuần người thanh niên kia kích động đến nỗi thở gấp anh ta hít sâu chỉnh lại y phục của mình quay sang hướng người bên cạnh nói mọi người sửa sang lại hình ảnh của mình đi lộ tiểu thư đến tìm tớ nói chuyện rồi Những người khác vội vàng chỉnh lại y phục soi vào chiếc gương nhỏ Mà sạm lại lớp trang điểm Lộ tình rất nhanh đã đi đến Người thanh niên mắt to Muốn tiến lên phía trước nói chuyện Lại thấy lộ tình trực tiếp phớt lờ mình Đi đến trước mặt là thuần Cười nói Tại sao không nói trước một tiếng Em cho người đi đón anh Người thanh niên mắt to thật sự ngây ngốc Rất lâu mới hoàn hồn lại được Vừa nãy còn tự nói là Lộ tiểu thư đến tìm mình nói chuyện Không ngờ, lại đến tìm tên nhà quê kia. Anh ta, đầu tiên cảm thấy oan ức, lại cảm thấy mất mặt, mặt nóng bừng bừng, cúi thấp đầu đẩy bạn bè già mà đi ra ngoài. Lộ tinh tiến lên ôm lấy cánh tay của La Thuần, nói Tiếp hôm nay chưa tàn, thì anh không được về nhé. Được. La Thuần hướng về Vương Gia Gia đứng bên cạnh, vẫy tay. Đây là người bạn mà tôi mới quen, Vương Gia Gia. Vương Gia Gia đâu có nghĩ tới có một ngày sẽ được nói chuyện với Lộ Tình, người xinh đẹp nhất thủ đô, ánh mắt hoang mang, gương mặt ửng hồng lắp bắp nói: "Lộ Tình, chị, à, xin chào." Lộ Tình cười dịu dàng, nắm lấy cánh tay cô ấy. "Tiểu mỹ nữ, xin chào, chúng ta qua bên kia thổi nến cắt bánh nào." "Ồ, ồ." Vương Gia Gia cảm thấy đi lại có chút choáng váng, cô là lần đầu tiên được nhiều người quan tâm như vậy, vừa cảm thấy căng thẳng vừa ẩn giấu chút kiêu ngạo. Trong trung tâm của đại sảnh, đặt một chiếc bánh kem 10 tầng. Dù gì, hôm nay khách cũng đến rất đông. chiếc bánh kem có một cô gái đang bận cầm nến. Quay đầu lại nhìn thấy lộ tình đang đến, lại nhìn thấy cô ta khoác tay La Thuần, nhẹ cao mày hỏi. Tiểu tình, đây là ai? Đây là người bạn tốt mà mình quen ở Hà Đông. Anh ấy tên là La Thuần. lộ tình chia vào cô gái đó và nói. Đây là bạn thân của em, Lý Hương Châu Lý Hương Châu lễ phép gật gật đầu Nhìn thấy hổ lôi đeo trên eo La Thuần May lại cao lại Tiếp tục cầm nến và nói Phải chuẩn bị rồi Không biết tại sao vị hôn phu của cậu vẫn chưa đến Cô ấy dường như có ý nhắc nhở La Thuần Còn quay đầu lại nhìn anh Sắc mặt lộ tình cứng lại Một ngày tốt như vậy Đừng nhắc đến loại người làm người khác không vui như vậy Mình cảm thấy đường hoán long người ta rất tốt. Cậu đừng có tùy hứng. Phải suy nghĩ một chút cho gia tộc. Cậu sau này chính là người lãnh đạo của lộ gia. Lý Hương Châu ân cần chê bảo Lộ tinh lại không cho đó là đúng. Giọng thúc giục nói. Nhanh chóng đốt nến của cậu đi. Lý Hương Châu đốt xong nến. Lúc lộ tinh chuẩn bị cầu nguyện, bên ngoài bỗng nhiên có người vào, cười ha ha nói. Tiểu tinh, anh có việc đến muộn, em đừng trách anh nhé. Mọi người nhường đường, Một người thanh niên mặc trên người bộ âu phục màu xanh lam bước đến. Tướng mạo khá anh tuấn. Đi phía sau là một người đàn ông cực kỳ cường tráng, tướng mạo xấu xí, thân hình phạm vỡ, cờ bắp quần quần, nhìn có vẻ võ công không tồi. Có người thấp giọng nói. Anh ta chính là vị hôn phục của lộ tình, Đường Hoán Long, là người nổi tiếng trong giới trẻ ở thủ đô chúng ta. Sinh nhật vui vẻ, tiểu tình. Đường Hoán Long bước đến phía trước lộ tình, Lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô ta Lộ Tinh mặt không biểu cảm Cũng không động đến Lý Hương Châu ở bên cạnh thấp giọng thúc giục Nhanh cầm lấy Nhiều người nhìn như vậy Đừng có không đẻ mặt người ta Lộ Tinh đành chịu, giơ tay ra nhận Sau đó tiện thể nhét vào túi xách Của Lý Hương Châu Đột nhiên nhìn về hướng La Thuần Ánh mắt tràn ngập mong đợi La Thuần biết cô ấy đang đòi quà mình Lúc này mà đem quà ra tặng Thế nhất định sẽ đắc tội Đường Hoàn Long, nhưng anh không hề để ý, càng không sợ đắc tội anh ta, cùng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mỉm cười nói: "Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn." Lộ Tình đưa tay ra nhận lấy, khóe miệng không giấu được mà mỉm cười. Đường Hoàn Long nhìn thấy biểu tình này, nét cười trên mặt cũng dần dần thay đổi. Lý Hương Châu lườm Lộ Tình nói: "Món quà này cũng quá không tôn trọng rồi, mong anh thành ý một chút được không?" Sao có thể so sánh với món quà mà vị hôn phu của tiểu tinh tặng được? Người xem xung quanh xua nồi thảo luận. Đúng vậy, món quà mà đường công tử tặng hộp trang trí rất tinh tế. Trên đó có khảm viền vàng. Mọi người xem quà tặng của người này. Hộp quà chắc là mua ở về hè không quá năm tệ. Lý Hương Châu bĩu môi đáp. Uổng công tiểu tinh còn coi anh là bạn tốt. Kết quả lại tặng cho cậu ấy loại quà này. Anh có biết xấu hổ không vậy? La Thuần cười nhạt. Những thứ tầm thường này sao có thể so sánh với đồ của tôi được. Ai dô, trong đám đông bỗng có một người kêu lên. Lộ tiểu thư, cô mở ra cho mọi người mở mang kiến thức một chút, nhìn xem rốt cuộc thứ đồ không tầm thường gì. Lý Hương Châu cũng thúc giục nói, mau mở ra xem cho mọi người mở rộng tầm mắt. Lộ Tình trương cầu ý kiến của La Thuần, mở ra chiếc hộp nhỏ Bên trong đặt một chiếc nhẫn màu đen Chiếc nhẫn này không hơn gì Một chiếc nhẫn bình thường Giống như chiếc nhẫn giá rẻ bán trên phía hè Đám người xung quanh là ó Lý Hương Châu cười lạnh Tôi còn tưởng là bảo bối gì Thứ đồ chơi này mười tệ là tôi có thể mua được cả trăm cái Tôi thấy anh tặng loại đồ vật này Chính là có bệnh trong người Tiểu tình Mình khuyên cậu nhanh chóng vứt đi thôi Mang theo bên mình thật là mất giá Lộ tình tuyệt đối không tin với giá trị con người của La Thuần sẽ tặng cho cô đồ về hè đáng giá mấy tệ. Và cô Lm cảm thấy chiếc nhẫn màu đen không phải vàng, cũng chẳng phải đá này có một loại hơi thở thần bí, chắc chắn không đơn giản nhiều vẻ bề ngoài, nhịn không được liền đeo nó lên ngón tay mình. Tất cả mọi người đều không phát hiện ra, lúc chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay có sẹt qua ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt, nhưng La Thuần lại nhìn thấy rõ ràng không nén nổi nỗi kinh ngạc trong lòng. Anh rõ ràng thấy được phù trận bảy màu trên trước nhẫn thoáng lóe sáng. Không lẽ lộ tình luyện qua công pháp gì nhưng không thành. Lộ tình vần về trước nhẫn màu đen trên tay, cười nói Em rất thích, cảm ơn anh. Cậu điên rồi. Lý Hương Châu giật mình nhìn trước nhẫn trên ngón tay cô, lại liếc nhìn đường hoán long. Quả nhiên, thấy được sắc mặt khó coi của anh ta trong lòng thầm lắc đầu. Lộ tình thực sự quá kích động rồi. Cho dù có không thích người ta, cần gì phải phản bác người ta trước nhiều người như vậy. Khuống hồ, đường Hoán Long có chỗ nào không tốt chứ? Giá thế rất xứng với lộ già. Nếu là tôi, đã sớm ra tay rồi. Đường Hoán Long nhìn hướng La Thuần, hí mắt, nói. Anh là bạn của Tiểu Tinh. Có biết tôi là hôn phu của cô ấy và chúng tôi đã đính hôn không? Vậy thì đã sao? Khuôn mặt La Thuần hờ hững, người về quanh bốn phía lại ngầm bàn tán. Tôi thấy Đường công tử bây giờ xem ra gặp phải tình địch rồi. Tình địch, anh ta cũng xứng sao? Đường công tử người ta là thân phận gì? Tên lang thang này đến nâng giềy cho người khác cũng không xứng. Lý Hương Châu cười trên nỗi đau của người khác nói: Tiếng tiểu tử, tôi khuyên anh hãy sớm từ bỏ ý nghĩ với tiểu tinh nhà chúng tôi đi. Người ta đã là hoa có chủ và lại Đường công tử thân phận hiền hách anh không bao giờ có thể so sánh được. Người đàn ông xấu xí đứng đằng sau đường Hoàn Long cũng lên tiếng. Biết điều thì bây giờ ngoan ngoãn cút khỏi đây, đừng tự mình tìm phiền phức. Phè mặt đường Hoàn Long trấn tĩnh, ngồi nghịch cốc trên bàn, hiển nhiên đồng ý với cách làm của thủ hạ mình. La Thuần cười nói, đây là bữa tiệc sinh nhật của lộ tình, ai ở ai đi đều do cuối quyết định, họ đường nhà anh vẫn chưa có tư cách đuổi người. Đồng Hoán Long cười ha ha nói Anh nói tôi không có tư cách đuổi người Ở thủ đô này Vẫn chưa có người nào mà tôi không đuổi được Đại siểu Anh đến dạy vị tiên sinh này Cho anh ta biết cút nhiều thế nào Người đàn ông sâu xí đứng phía sau Lập tức tiến lên Xé toạc áo ngoài Lộ ra thân hình với cơ bắp cường tráng Wow Rất nhiều nữ sinh nhìn thấy Ánh mắt đều phát sáng Kinh ngạc kêu lên Người này mặc dù có chút xấu xí, nhưng thân hình cơ bắp này rất được. Xuyết, đừng nói linh tinh, đây là vệ sĩ bên cạnh đường công tử. Ngài nói, luyện kim chung cháo thiết bố sam, giao súng chém không đất, rất là lợi hại. Người đàn ông xấu xí vẻ mặt đắc ý, la thuần hơi cao mày nói. Đại xỉu, đúng là xấu thật, anh chuẩn bị dọa chết tôi sao? Đại xỉu kỵ nhất là bị người khác nói mình xấu, nghe được câu này lập tức tức giận nói tự tìm cái chết cả thân người hắn lao về phía La Thuần La Thuần kéo chiếc bàn thép bên cạnh che trước người mình một tiếng động lớn vang lên cái bàn cứng như vậy bị đâm vào thùng một lỗ rất to cả hai người đều lùi lại vài bước La Thuần tiện tay lấy trên bàn một con dao nhỏ Đồng Hoán Long cười lạnh nói Đại Tiểu là chùa nhân chính thống của kim trung cháo đạn cũng bắn không xuyên qua Anh cầm một con dao ăn, thật là buồn cười. Đại siểu cũng nhếch môi lộ ra nụ cười khinh bỉ. La thuần vùng tay ném con dao đi. Anh là đang phòng vệ, không muốn giết người, vì vậy chỉ dùng một phần lực đạo. Đáng lẽ chỉ muốn đâm vào xương bà vai. Không ngờ chiếc dao nhỏ trực tiếp cắm vào bắp tay hắn nửa phần, không thể cắm sâu hơn nữa. Đại siểu không ngờ rằng bản thân lại bị một con dao ăn này làm cho bị thương. Thẹn quá hóa giận, Cũng không rút rào rà, hét to lao đến chỗ la thuần. Nằm đấm to như bao cát của hắn, vung lên, mang theo tiếng gió. Lộ tinh biết người này rất lợi hại, sợ hãi kêu lên. Cẩn thận! Đồng Hoàn Long trong lòng càng không vui, đưa mắt nhìn cô ấy, tức giận nói. Đại Tiểu cho anh ta một bài học. Đại Tiểu một quyền này dùng hết sức lực, khóe miệng cười ta nhẫn, nói. Tiểu tử! Quyền này của lão tử có thể đánh cậu thành một tên ngốc." La Thuần chậm chạp giơ tay ra, khi năm đấm của đối phương cách anh tầm nửa phần mới giơ tay ra bắt lấy. Đại Siêu cảm thấy như mình đánh vào miếng bánh giấy, khó có thể tiến lên, trong lòng không ngừng sợ hãi. "Kim Trung cháo đúng không?" La Thuần liếc nhìn sang vị than nướng bên cạnh, tiện tay bốc một nắm than đang đỏ hồng trong đó, ấn lên người của Đại Siêu. "A!" Đại siểu thảm thiết kêu lên da thịt hắn bốc lên khói trắng muốn vùng vẫy nhưng không được toàn thân dường như bị điện giật rất khó để di chuyển ngay lập tức cả đại sảnh dần bốc lên mùi lông lợn bị cháy tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến há hốc miệng không thể tin được nhìn một màn trước mắt này La Là thuần làm bỏng mấy vết sẹo to trên người đại siểu sau đó mới thôi nghiệp viên than đang đỏ rực trên tay nói anh nói Anh là truyền nhân chính thống của kiêm trung cháo Tại sao một chút nhiệt độ này Cũng không chịu được Là giả đúng không vài mặt đại siểu tài mét Đau đớn nói Anh anh là hoành luyện tông sư Là tôi có mắt không chẳng Anh ta quỳ xuống đất Như thể đang chờ đợi bị xử lý la thần bóp nắm than trong tay thành bột Ném vào trong viên nướng Vỗ vỗ tay nói Dựa vào chút võ công kém cỏi học được Mà ra tay tả nhẫn Làm sang làm bậy. Lần này tôi tha cho anh một mạng. về nhà luyện thêm 10 năm nữa. Muốn báo thủ cứ đến tìm tôi. Cút đi. Vâng. Phải mặt đại siêu hồ thẹn. Nhìn cũng không nhìn đường Hoán Long liền vội vàng rời khỏi. Đường Hoán Long không ngờ La Thuần lại có bản lĩnh này. Tức giận đến nỗi mặt tái mét đi. Lý Hương Châu cũng há hốc miệng. Kinh ngạc nói. Anh ta rốt cuộc là người gì? Tại sao? Sao có thể cầm than đỏ nhiều vậy mà không sao chứ? La Thuần nhìn về hướng đường Hoàn Long nói Bây giờ anh còn tư cách đuổi tôi đi không? Được Rất có bản lĩnh Đường Hoàn Long xoay người rời đi Cửa của đại sảnh lại một lần nữa đột nhiên bị mở ra đi vào một đám người Người dẫn đầu là một đôi vợ chồng trung niên Hai người đó vừa vào cửa liền nói to Là ai đang làm náo loạn buổi tiệc sinh nhật của con gái tôi? Bước chân đường Hoàn Long lập tức dừng lại Sau đó liền tiến lên chào đón, gửi đáp. "Chú Lộ, cô Hoàng, mọi người đến rồi." "Hoàn Long cũng đến rồi." Hai vợ chồng mặt mày rạng rỡ, không ngừng cười nói với Đường Hoàn Long, khách mời đầu nhường đường cho bọn họ bước qua. La Thuần nghe được, người bên cạnh thấp giọng thì thầm với nhau. "Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được Lộ tiên phong, ông ta bây giờ đang là nhân vật cầm quyền của Lộ gia, những đại lão của thủ đô chúng ta thấy ông ấy đều phải cung kính." thật là bá đạo. Bên cạnh là vợ của ông ấy, hình như tên là Hoàng Ngọc Anh, không có danh tiếng gì, nhưng từ khi gả cho Lộ Chiến Phong, nhà họ Hoàng thật sự là một bước lên trời. Nhà họ Lộ bây giờ lại gần gũi với nhà họ Đường, sau này còn ai có thể chọc đến đây? Vợ chồng Lộ Thị cùng Đường Hoa Long vừa nói vừa cười đi tới, Lộ Chiến Phong nhìn thấy đống bừa bộn dưới đất, sắc mặt thoáng thay đổi. Tôi nghe nói, ở đây có người đang gây sự, là ai? đường hoàn long ngay lập tức nhìn về hướng la thuần nói là một tên man dợ nhàn hạ có thể múa may đôi ba chiêu công phô, liền đánh vệ sĩ của cháu chạy mất rồi chú lộ không cần chấp nhặt với hắn đôi ba chiêu lộ chiến phong bực bội nói đôi ba chiêu lại dám dở thói ngang ngược tại yến hội của lộ gia ta lão hoàng ông đi tìm xem xem hắn suốt cuộc có bản lĩnh thế nào lộ gia chúng ta không phải quả hồng mềm mặc người ta tùy ý bóp người đàn ông trung niên vẫn luôn theo sau cặp vợ chồng lặng lẽ đứng dậy. ông ta thần bí nhưng không biết so với tên xấu xí vừa rồi mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. so với hai người ngày đó đánh La Thuần bị thương cũng không yếu hơn là bao. nhưng La Thuần sớm khác xưa mức độ tu hành của anh chỉ có thể dùng một ngày ngàn dặm bốn chữ này để hình dung. cái từ khí tiến vào cảnh giới khí luân. Anh đã có tự tin cùng hai người kia phần cao thấp một phen. Lão Hoàng trước mặt mặc dù lợi hại nhưng thực sự muốn liều mạng La Thuần nắm chắc trong vòng 10 chiều sẽ giết được ông ta. Lộ tinh vội vàng đứng bên cạnh La Thuần gấp rút nói Bố, đây là bạn của con mọi người muốn làm gì? Ánh mắt lộ trên phòng không rời khỏi người La Thuần. La Thuần đứng đó phảng phất giống như một hòn đá ngang bướng dù cho gió thổi mưa bay tự mình vẫn sừng sững bất động. Qua một hồi lâu, lộ trên phong gật đầu lên tiếng. Nếu cậu đã là bạn của con gái tôi, hôm nay liền tha cho cậu. Nhanh chóng rời đi, nhà họ lộ chúng tôi không hoan nghênh cậu. Lộ tình đáp. Đây là bạn của con, ai có thể đến dự tiệc đều là do con quyết định. Hoàng Ngọc Anh khuyên nhủ. Tiểu tình, nghe lời nào, con xem con đều kết bạn với loại người gì rồi. Ăn mặc đơn giản như vậy, vừa nhìn liền biết là một người không có gia giáo, còn tùy ý đánh người, nhanh chóng để cậu ta rời đi, đừng làm bị thương những người khác. Hoa Long vẫn còn đang ở đây. Bà ta dùng ánh mắt, ý là phải chăm sóc tốt cho thể diện của vị hôn phu. Lộ Tinh vẫn cố chấp kéo La Thuần đến trước mặt nói: con không, cùng lắm thì buổi sinh nhật hôm nay không cần nữa. Hoa Ngọc Anh rậm chân nói: đứa trẻ này sao lại biến thành không nghe lời như vậy? Phe mặt lộ trên phòng càng thêm âm trầm, thấp giọng nói. Đừng quên, con là người của nhà họ lộ chúng ta, đã đính hôn rồi, suốt ngày ở cùng với người đàn ông khác làm gì? Con không cần mặt mũi, nhưng bố cần. Con còn tiếp tục gây chuyện nữa, bố sẽ làm cho con vĩnh viễn cũng không gặp được cậu ta nữa. Phe mặt lộ tình trắng bệch cắn chặt môi, nước mắt long lanh trong mắt, rõ ràng muốn chống đối đến cùng. La Thuần không muốn cuối khó xử, nhẹ nhàng vỗ vai bước hai bước về phía trước nói. Nếu hai người thật sự suy nghĩ cho lộ tình, thì sẽ không lấy danh nghĩa vì tốt cho cô để thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình, vui vẻ của mình được xây dựng trên đau khổ của con gái, các người cũng thật là bố mẹ tốt." Lộ Chiến Phong cười ha ha, nhưng trên mặt không có một ý cười nào, âm thanh lạnh lùng nói. "Lộ Chiến Phong tôi làm việc như thế nào cũng không đến lượt cậu dạy." Hoàng Ngọc Anh càng là bị chọc vào nỗi đau tức giận mắng Đúng là ngu xuẩn, bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ danh, còn dạy người khác phải làm bố mẹ như thế nào Thật là buồn cười Tôi khuyên cậu, tốt nhất đừng có hy vọng gì với tiểu tinh nhà chúng tôi, nó không phải là người mà cậu có thể với tới La Thuần cười hờ hững, cũng không giải thích gì nhìn đường hoàn long nói Tôi khuyên anh, tốt nhất nên hủy bỏ huồn ước với nhà họ lộ đi không thì anh sẽ phải hối hận Trong đại sảnh truyền tới không ít tiếng cười chế nhạo, đều cảm thấy La Thuần là một người điên. Đến đường hoàn lòng cũng không nhịn được mà bật cười, lắc đầu nói. Anh ở trước mặt chúng tôi, chẳng qua chỉ giống một con kiến, có tư cách gì chỉ chỉ trò trò. Đừng tưởng rằng mình có chút bản lĩnh thì đã là thiên hạ vô địch. Thế giới này rất lớn, anh cũng chỉ bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Đúng vậy, thế giới này rất lớn. La Thuần cảm thán một câu, đi về hướng cửa ra ngoài. Hoàng Ngọc Anh vội vàng kéo con gái lại, nói, con nhìn lại mình xem, suốt ngày kết bạn với những người gì, về sau đừng qua lại với loại người này nữa, làm mất mặt nhà họ lộ chúng ta, con biết chưa? Lão Hoàng đột nhiên nói, cậu quên đồ này. Lấy món quà trên bàn, ném về phía La Thuần. Đây là món quà nhỏ, phát cho mỗi vị khách đến tham dự. Sau khi bị Lão Hoàng ném mạnh về phía La Thuần, tốc độ cực nhanh, kêu lên trong không trung hiền nhiên muốn ném Lao Thuần đến thảm bại. Lao Thuần tiện tay vừa lấy con dao ăn trên bàn, nhìn cũng không nhìn, vung tay ném đi. Dao ăn liền làm cho hộp quà nhỏ vỡ vụn, không thừa chút nào, bay rực qua đầu Lão Hoàng. Xét một tiếng, cắm sập vào tường. Lão Hoàng so so đầu, mấy chục cọc tóc từ từ rơi xuống, không ngừng được mà toát một thân mồ hôi lạnh. Tự nghĩ nếu con dao đó vừa nãy cắm trúng cổ họng, cái mạng già này chắc gì đã còn. Ánh mắt ông ta nhìn La Thuần thêm vài phần ngạc nhiên, rất khèn ngợi nói. Cậu rất mạnh, nhưng so với đại gia tộc hùng mạnh thâm hậu thì vẫn không đáng kể gì. Nhanh chóng rời đi, đừng chốt vạ vào thân nữa. La Thuần chế cười một tiếng, quay người rời đi. Anh không biết con người trên trái đất này mạnh cỡ nào, nhưng dường như còn kém rất nhiều so với hải lão thanh. Anh có tự tin trong thời gian ngắn có thể đạt được thực lực như hải lão thanh, Đến lúc ấy, chỉ cần không ăn vỏ đạn, thiên hạ đệ nhất còn phải sợ lộ ra sao? Buổi tối anh không muốn đi làm phiền lão đàm nữa, nên thuê một phòng ở khách sạn đối diện, bắt đầu nghiên cứu hổ lô của mình. Trong đầu anh, tái hiện cảnh hài lão thanh dưỡng lên hổ lô bay lượn hôm đó. Trong lòng nghĩ, nếu bản thân cũng bay được như vậy, vậy thì chẳng phải đến máy bay cũng không cần ngồi nữa sao? Từ bé, Lao Thuần đã có một giấc mơ được bay lên bầu trời, Anh thường xuyên tưởng tượng mình có thể bay, có thể nhìn trái đất và những ngọn núi, muốn đi đâu cũng được, cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện rồi. Anh dựa theo cách mà Hải Lão Thanh khởi động hồ lô, chỉ thấy ngay tức khắc hồ lô biến to hơn gấp nhiều lần, nhưng cực kỳ hao tổn chân khí. Và lại hồ lô dường như có ý thức của riêng mình, không chịu sự điều khiển của anh, toàn là gây rắc rối lộn xộn. Một lát lại nhả ra thứ này thừa kia một lát lại hút tivi vào lộn lộ xộn cả nửa ngày cả căn phòng trở nên cực kỳ hỗn loạn La Thuần chân khí tuồn hào chỉ có thể thu lại trước chuẩn bị đi lên sân thượng khách sạn tu luyện lúc này cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa La Thuần mở cửa ra thì thấy Lộ Tinh cười hì hì đứng trước cửa trên người vẫn mặc bộ lễ phục màu đỏ nhạt nhưng khắp người đều là mùi rượu cô say lắm rồi La Thuần ngạc nhiên hỏi Cô làm sao tìm được đến đây Haha <cười> Em nhìn thấy anh đi vào khách sạn qua cửa sổ Đến hỏi lễ tân một chút Không phải liền biết sao Cô ấy bước vào Dẫm lên váy suýt chút bị ngã La Thuần vội vã đỡ cô ấy lên Kết quả quá dùng sức Dẫm lên váy làm váy bị tụt xuống Lộ tình say bí tỉ Mặt đỏ bừng cũng không đứng dậy Cứ thế dựa vào bà và La Thuần La Thuần suýt nữa không nhịn được vội vã ôm cô đặt lên giường lộ tinh cười hì hì nhặt cái yếm màu xanh nhạt ở bên cạnh mặc lên người nói cái này cũng là tặng cho em à có đẹp không ánh mắt trong tròng như nước của cô ta nhìn la thuần gò má hơi hồng xoay một vòng tại chỗ muốn để cho la thuần nhìn thật kỹ bản thân mình có xinh đẹp không xinh đẹp xinh đẹp la thuần quả là sợ cô ta rồi ai mà tưởng tượng được Người con gái xinh đẹp đoan trang, cao quý vừa nãy Uống rượu vào lại biến thành dáng vẻ này Anh không nhịn được Ôm chán suy nghĩ xem Nên làm thế nào Lộ tinh không vui dựa vào anh Kéo đầu la thuần nói Xinh đẹp vì sao anh không nhìn Có phải anh không thích em Ha ha ha Các người đều không thích em Đều chẳng thích em Cô ta vừa cười vừa khóc Lùi về sau hai bước Suýt thì ngã xuống đất Lao Thuần vội vã vươn tay ra ôm ngang eo cô ta Lộ Tinh nhân dịp này ôm lấy cổ anh Nước mắt ẩn hiện Buồn bã nói Nếu anh chưa kết hôn Anh có thích em không Lao Thuần thấy cô ta tội nghiệp Lại nghĩ người đã say rượu giống như trẻ con vậy Không ngại dỗ dành cô Thế nên gật gật đầu Lộ Tinh nín khóc mềm cười Hôn anh một cái nói Em biết mà Em chỉ cần biết anh thích em một chút như vậy cũng đủ rồi La Thuần cười khô một tiếng, đặt cô xuống giường, đắp chăn xong nói. Cô xuất sắc như vậy sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Không, lộ tình vươn tay kéo anh, lầm bầm nói. Trên thế giới này, trừ anh ra, chẳng còn người em thích nữa. Ngay cả em cũng không biết vì sao lại như vậy. Có phải anh bỏ bùa gì em rồi không? Anh là đồ tôi. Cô ta nói rồi ngủ thiếp đi. La Thuần nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta. Khẽ thở dài, xoay người đi ra ngoài cửa. Cửa phòng khẽ khẳng đóng lại, lộ tình không nhịn được, lộ ra một nụ cười mỉm Sau khi ra khỏi cửa, La Thuần định gọi điện thoại cho Diệp Băng Dung. Không ngờ, đầu kia lại gọi điện đến trước. La Thuần lập tức nghe điện. Diệp Băng Dung vội vã nói trong điện thoại. Ông xã, anh có bận không? Lý Thanh Nôi bị người khác đánh bị thương rồi. Nghe nói, sắp có người tìm đến nhà gây phiền phức, hình như là người của võ quán huyền Long. Bọn em nên làm thế nào? Anh về ngay đây. La Thuần ngắt điện thoại, lập tức xin lão đàm giúp đỡ. Ngồi lên một chiếc máy bay quân dụng xuất phát từ thủ đô, bay nhanh đến Hà Đồng. Cho dù dùng tốc độ nhanh nhất, bay đến Hà Đồng cũng mất một tiếng đồng hồ. Nhìn nhìn chiếc hồ lô bên hồng, tâm tình anh lập tức bình tĩnh lại. Nếu như Diệp Băng Dung xảy ra chuyện gì, dù là nhỏ nhất, anh liền san bằng võ quán huyền vũ. Hà Đồng, trong biệt thự Đông Sơn. Và người Lý Thành Lối toàn vết thương, nằm trên sofa, ngay cả nói cũng không nói được. Đường Nhã Hân ở bên cạnh vội vã nói. Làm sao đây? Đường ra bị người chặn lại rồi, còn không đưa đi bệnh viện, Thành Lối sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đó. Diệp Thái trầm giọng nói. Đường hoang hốt, bác sĩ tư sắp đến rồi. Diệp Băng Dung nói. Bọn họ chặn đường không cho chúng ta đi ra, chắc chắn là có âm mưu, con nghi ngờ. Ba gia tộc lớn chắc chắn sẽ nhân cơ hội này Làm mưa làm gió Đó là điều đương nhiên Diệp Thái bóp bóp phần giữa hai lông mày Nói Thanh lôi nói Bọn họ có cái gì cao thủ tông sư thiên cảnh cứng đối chọi với cứng chắc chắn phải chịu thiệt Đợi lát nữa cho dù có xảy ra chuyện gì Chúng ta dáng sức thỏa hiệp Chỉ cần người không sao là được Những chuyện khác cho tiểu thuần về Đương nhiên sẽ đòi lại hết lẽ phải Đường thiền lo lắng nói Cũng không biết Tiểu Thuần có giải quyết được không Hay là chúng ta báo cảnh sát đi Lý Thành Lôi dãy ruội nhìn bà ta Trong miệng ồ ồ hai tiếng nói Sư phụ Một, một đầu ngón tay Liền có thể nghiền chết hắn Diệp Thái nói Báo cảnh sát có tác dụng gì Bà không nghe Thành Lôi nói Tông sư thiên cảnh ngay cả tử thiền cũng không sợ Còn e ngại bọn họ Nói không chừng đến lúc làm thành vụ án Còn muốn hắt cho chúng ta một bát nước bẩn Bây giờ chỉ có thể cho tiểu thuần trở về, không có cách khác. Bác sĩ Từ chạy đến rất nhanh, lập tức truyền máu và bôi thuốc cho Lý Thành Lôi, lại qua một lúc lâu, rất nhiều xe ô tô từ phía bên ngoài tiến vào, người trong phòng đều bắt đầu căng thẳng, xôn xao đứng lên, trừ Diệp Thái. Rầm, cửa phòng bị người đá ra, Uông Quyền từng bị La Thuần đánh lúc trước tiến vào, khom người đứng ở cửa. Một thanh niên mặc áo khoác đen lập tức được mấy chục người vây quanh tiến vào. Đám người ba gia tộc lớn lâm nhất phòng, các kiểu rõ ràng cũng ở trong đó. Uông Quyền đứng ra, giơ tay ra giới thiệu người thanh niên mặc áo khoác dài, ngạo nghễ nói: "Giới thiệu với các người, vị này chính là thiếu quán chủ của Võ quán Huyền Long, Tống Đình Sơn, Tống đại thiếu gia." Tống Đình Sơn khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lý Thành Lôi, cười chế nhạo. Bại tướng giơ tay tá biến ngay mày chạy đến nơi này để báo tin, gã sư phụ vô dụng kia của mày đâu, bị dọa đến mức không dám ló đầu già. Lý Thành Lôi đã hồi phục một ít sau khi truyền máu bôi thuốc, gắng gượng ngồi dậy, cười lạnh nói: dựa vào mày cũng xứng nhắc đến sư phụ tao, bảo ông bố mày tự mình đến đây, có lẽ còn có thể chịu được hai chiêu của sư phụ tao. Còn cứng miệng, Tống Đình Sơn muốn động thủ, Uông Quyền vội cúi người, nhò rọng nói. Làm chính sự quan trọng hơn Tống Đình Sơn mạnh mẽ kiềm chế lại Hường một tiếng Nhìn đám người Diệp Thái Lúc ánh mắt dừng lại trên người Diệp băng dùng Sắc mặt bỗng chốc sừng sốt Trong ánh mắt lộ ra vẻ thàm làm Uông quyền cười cười Nhò giọng nói bên tai hắn Thiếu gia muốn cô ta Chờ chút nữa làm xong việc Đương nhiên tùy cậu xử lý Tống Đình Sơn gật gật đầu Nhìn lướt qua Lâm Nhất Phong một cái Ở phía sau Lâm Nhất Phong lập tức ra mặt Lương tiếng nói với Diệp Thái Người họ Diệp Mấy ngày trước con rể ông cướp đi Của ba gia tộc vô số tài sản và tài nguyên Bây giờ cũng nên trả lại rồi Diệp Thái nói Thật không ngờ Bây giờ ba con chó các người tìm được một chủ rồi hả Lâm Nhất Phong Tốt nhất cậu nên nghĩ cho kỹ Đến lúc con rể tôi trở về Có hối hận cũng muộn rồi Lâm Nhất Phong cười ha ha nói Tên nhãi cậu ta Mới vào thiên cảnh Sao có thể so sánh với quán chủ tống Của võ quán huyền vũ chứ Người ta thống trị Hà Đồng Thành danh đã nhiều năm Sẽ sợ thằng con rẻ không có não đó sao Đúng là chuyện cười Lấy ra một sắp tài liệu từ trong túi Nem đến trước mặt Diệp Thái Nói Các người ký hên lên mấy hồ sơ này đi Sẽ chẳng có chuyện gì cả đường đợi tống đại thiếu gia ra tay Đến lúc đó các người ngay cả khóc cũng không kịp Diệp Thái mắt thấy đối phương Người đồng thế mạnh Gật gật đầu với Diệp Băng Dung, Diệp Băng Dung cầm mấy bản hợp đồng lên, chậm rãi xem cả nửa ngày, lúc này mới bắt đầu ký tên. Trên mặt Lâm Nhất Phong lộ ra vui mừng, đắc ý nói. Lúc trước cướp đi sản nghiệp của ba gia tộc lớn chúng ta, oai phong bao nhiêu, bây giờ còn không phải trả lại. Nói cho các người biết, Hà Đông mãi mãi là của ba gia tộc lớn chúng ta, vẹn vẹn cái nhà họ Diệp cũng muốn bay lên, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Người của hai gia tộc lớn khác ở phía sau cũng dễ cợt nói Muốn dựa vào một thằng nhóc con để thống trị Hà Đông không có cửa đâu. Đắc tội ba gia tộc lớn chúng ta chính là kết quả này. Diệp Thái làm ngơ nhắm mắt nghề ngơi. Diệp Bằng Dung ký hết tên lên rất nhanh. Lâm Nhất Phong vui vẻ thu lại hợp đồng, kiểm tra một lượt. Lùi lại bên người Tống Đình Sơn nói Tống Thiếu Gia, ổn thoại hết rồi. Tống Đình Sơn thỏa mãn gật gật đầu cười híp mắt nhìn Diệp Băng Dung, nói Tôi còn có một yêu cầu, muốn mời Diệp Tổng vào phòng bàn luận chút việc. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đằng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.